nữ nhân xuyên không, không phải ai cũng dịu dàng thứ tha. Phong tư tao nhã, đoan trang yểu điệu ư? Không thì cũng quyến rũ câu nhân, phóng khoáng mị hoặc, mị lực kinh người, chư thế quái nào tới lượt nàng lại là cái thùng phi biết đi. Hu hu hu, nàng thật sự muốn tự sát, sống thế nào với khối thân thể 200 cân này chứ? 1 cân bằng 0.5 kg, đã vậy còn mang thân phận vương phi. Nàng nghĩ chắc tên vương gia chưa biết mặt kia sẽ không dám đụng tới nàng đâu. Có khi nhìn nàng hắn còn mất khả năng duy trì nòi giống ấy chứ. Hu hu hu, nàng không muốn sống nữa. Xin gửi tới các bạn tác phẩm Bảo bảo vô lương, bà mẹ mập là của ta. Tác giả: Ngũ Ngũ, thể loại: ngôn tình, xuyên không, hài hước, cổ đại. Và sau đây, xin mời các bạn nghe truyện. Chương 1: Vương phi mập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 Ngay sau đó Phong Linh từ trong hồ đứng lên, Vân Xuân và Sơ Hạ vội vàng chạy tới. "Vương Phi, Vương Phi, người không sao chứ? Mau lên đây." Phong Linh đưa tay vút nước trên mặt, gắt lên, "Mẹ nó, muốn chết còn khó hơn giảm cân." Tốn công sức bò lên bờ. Vừa ngẩng đầu gặp một ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt, Phong Linh nhếch miệng, sống lưng thẳng tắp rất có cốt khí, tránh ánh mắt cao ngạo nói, "Vân Xuân, một lát nữa nói với quản gia ao này cạn quá."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 Hàm Vương, Dạ Vô Hàm mặt không chút thay đổi nhìn nàng, không mặt Tuấn Mỹ có vẻ tức giận nhàn nhạt, nhạt, đứa bé là của ai? Đứa bé? Phong Linh chậm chạp nhắc lại, đột nhiên nàng nhớ đến, đại di mẫu luôn đến đúng lúc đã trễ mấy ngày. Nói như vậy, một đêm kia, ô m g, thấy nét mặt nàng biến đổi liên tục, Dạ Vô Hàm lạnh lùng xoay người. Một lúc sau, quản gia đưa đế một tờ hưu thư. Chương 5, Phong Tam Nương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 Tút tút ở lại ăn cơm sao? Tốt quá." Dạ Vô Hàm nhướng mày, vẻ mặt tán thưởng, đứa nhỏ này không tệ, biết cách nói chuyện. Phong Linh bưng cơm tối ra, nhưng mà chỉ toàn có rau là sao? Thỉnh thoảng mới thấy được một chút thịt. Dạ Vô Hàm và Bảo Bảo liếc nhìn nhau. "Cháu thường ăn những thứ này sao?" Bảo Bảo ai oán gật đầu. "Nương nói ăn nhiều rau dưa mới khỏe mạnh, đó là phương pháp để sống khỏe." Dạ Vô Hàm nhướng mày, gương mặt vấn tu nhíu lại.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 Ta không phải là những thi thể oanh oanh yến yến trong phủ của ngài." Con ngươi dạ vô hàm nheo lại, "Làm sao ngươi biết trong phủ ta có thi thể?" Phong Linh thầm mắng mình sơ suất, vội vàng nói, "Đường Đường là một hàm vương, nói trong phủ ngài không có thi thể thì ai tin? Sao, ta nói có sai không?" "Không, ngươi nói không sai." Hắn càng ép sát nàng hơn, ánh mắt như muốn đâm thủng tâm hồn của nàng làm cho Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên tay hắn đặt lên eo nàng,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 Một cô gái mặc áo đỏ ngồi bên cạnh cây đàn cầm. Thản nhiên khảy đàn, mái tóc dài đen nhánh tùy ý tản ra. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ không tìm ra thì vết nào. Một đôi mắt câu hồn hơi khép như đang trong mộng, toàn thân tản ra hơi thờ lười biếng quỷ dị, lơ đãng giơ tay nhấc chân cũng có thể làm nam nhân động tâm. Dạ Vô Hàm mím môi, từ từ đi vào, ánh mắt nhìn vào hai ly trà, nhíu mày lại, Hàm Vương đại gia tiếc tội cho Tàng Tâm không tiếp đón từ xa.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 Bảo Bảo không có thời gian bi ai cho chỉ số thông minh của Nương. Sau khi cởi dây trói liền kéo tay Nương, vừa chạy vừa nói, mặc dù con đoán là tên nam nhân ngu ngốc kia sẽ đến cứu chúng ta nhưng lỡ như hắn đến muộn hoặc bị người khác ngăn cản thì làm sao? Con là nam tử hán duy nhất trong nhà, còn có trách nhiệm phải bảo vệ Nương. Nó đưa Nương đến phòng bếp, chỉ vào hai cái lu nước to nói, chúng ta có thể trốn trong cái lu đó.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 Đứa bé này kém huynh của nó rất nhiều, Vĩnh Viễn không hiểu được che dấu là cái gì. Cảnh Vương, làm sao bây giờ, ngươi không cần quan tâm đến những người khác, chỉ quan tâm đến Dạ Vô Hàm thôi. Hắn tạm ngừng, âm thanh lạnh lùng, tìm ra người phía sau giúp hai mẹ con nhà kia. Chương 23, nương là người ngay thẳng thật thà, ngồi nghiêm trang đối diện với hai mẹ con, Tả Thanh Hàn rũ con mắt xuống, lẳng lặng nói, ta là sát thủ.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 ngã phịch xuống đất. Chương 24, tỷ là người đàn bà đanh đá, tỷ sợ ai, ta đụng vào người rồi, trên đường, người đi đường như ong vỡ tổ chạy tới bên này, chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cưỡi ngựa, nhưng người đó chỉ gìm chặt dây cương, không hề có ý muốn xuống ngựa. Phong Linh cắn răng đứng lên xoa xoa hai cái mông, cúi đầu chửi rủa một tiếng, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, chết tiệt, đứa nào không có mắt đụng phải cô nãi nãi?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 trong lòng Phong Linh kêu lục bộ một tiếng, hai mắt lo lắng nhìn bốn phía, "Công tử yên tâm, đây là làm mai cho Hàm vương nên ta đâu có dám làm qua loa." Bỗng nhiên nàng nhìn thấy tấm biển ý quán, "A, đến rồi." vén rèm xe lớn tiếng nói với phụ xe, "Sư phó, làm phiền ngươi dừng xe lại." Nàng nhảy xuống xe, mặc kệ cho Dạ Dập Thuyên có vui hay không, nàng đứng ngoài mỉm cười nhìn hắn. "Làm phiền công tử?" Dạ Dập Thiên không tin được chỉ vào Dương Nghĩa đang bất tình, rồi chỉ vào mình, "Ngươi muốn bản, bản công tử giều hắn." "Công tử không muốn." Phong Linh nhún nhún vai, "A, thế thì công tử cứ để hắn ở đó mà chăm sóc." "Đúng lúc ta cũng có việc không có thời gian để chăm sóc cho hắn." Dạ Dập Thiên chán ghét nhìn gương mặt xanh xanh tím tím sưng vù của Dương Nghĩa, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Linh, "Ngươi được lắm." Nói xong hắn dùng một bàn tay nhấc Dương Nghĩa xuống xe ngựa. Đi tới trước mặt Phong Linh, nhếch miệng, hai mắt tà ác sáng lên, không báo trước đẩy mạnh Dương Nghĩa lên người nàng. "A, vậy mà không ngờ dưới tình thế cấp bách Phong Linh vẫn đưa tay kéo được hắn." Nàng và Dương Nghĩa trực tiếp ngã lên người Dạ Dập Thiên. "Đáng chết!" Dạ Dập Thiên cắn răng, sắc mặt xấu đến cực điểm. "Dạ Dập Thiên!" Lúc này một âm thanh dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu hai người. Dạ Dập Thiên vốn đang nghiến răng nghiến lợi bỗng nhiên chấn động.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 Ta chỉ hoài nghi hai người có gian tình nên muốn chứng minh ánh mắt chuyên nghiệp của mình mà thôi." Dạ Dập Thiên đi tới nắm chặt lấy cổ tay nàng. "Ngươi cố ý." Phong Linh đau nhíu chặt mi, sau đó phát hỏa, chống nạnh chế giễu, "Đúng thì sao? Thì thì đây không ưa ngươi trảnh choẻ, ngươi nghĩ rằng ngươi là mặt trời à? Ai cũng phải nhìn sắc mặt ngươi là xấu sao? Không tìm một cái gương mà nhìn lại mình xem, có chút tiền mà đã muốn nhảy lên đầu người ta." Tỷ nói cho ngươi biết,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 Tỉ rất bẩn, lấy một trăm lượng ra, hai mắt thâm thiếu meo meo nhìn, hắn đến gần mấy bước, tình lình kêu một tiếng, niếp tố tố, tính nhẫn nải của phong linh mất sạch, gào lên, làm ơn đi, ngươi đủ chưa, mọi việc đều phải nhanh chóng, thời gian là vàng bạc, ngươi có hiểu điều đó không, nếu như ngươi muốn quỵt nợ thì nói thẳng ra, ta không nói hai lời đâu, vua rứt lời, nàng ngẩn ra, tim đập nhanh, chết thiệt, hắn vừa gọi cái gì, niếp tố tố.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 Bảo Bảo đột nhiên giật nhẹ tay áo Phong Linh, âm thanh hưng phấn như chuột thấy gạo, ngón tay chỉ vào Vân Diệt lâu cách đó không xa. "Nhìn kìa, nhìn cái gì?" Phong Linh bỗng chốc trừng mắt, dạ Vô Hàm, sau đó, lửa giận không biết từ đâu, vọt bốc lên, "Dạ Vô Hàm, hắn, hắn đến ký viện trước cửa Vân Diệt lâu, tàng tâm tự mình tiễn dạ Vô Hàm về." Một thân yến nhỏ nép vào ngực hắn, bộ dáng lưu luyến không rời.